Để tôi ra ngoài mua gì cho cậu ăn Vũ khí của anh thật nhã nhặn, Thế nên song hỉ lớn mắt một cái Nhìn đôi dép lê to trên mặt Mày cho lại nhưng vẫn trả lời anh Ăn rồi từ văn đào à một tiếng cũng không giận Anh vẫn đứng dùng người ánh mắt chăn chứa tình cảm Ngắm nhìn mái tóc đen của song hỉ Còn song hỉ thì cúi đầu Cũng nhìn trầm trầm vào đôi dép lê kia. từ văn đào như thế Khiến cậu cảm thấy có một áp lực rất lớn Làm cậu không dám đứng dậy Đành có ủy thay rơi thật chậm Giữa không khí im lặng ấy Cậu nghe thấy tiếng Tư Văn Đào chậm dãi hỏi Xong hỉ Cậu không thể cân nhắc lại sao Xong hình im lặng Tư Văn Đào kiên nhẫn Cô dùng một loại thái độ khách quan để khuyên nhủ Thị trường bây giờ Ừ, cậu cũng biết rồi đấy Cái gì cũng tăng giá Chỉ có mỗi tiền lương thì lại không tăng một vì cậu dọn ra ngoài Cũng không phải là không được Chỉ sợ sẽ phất vả Sông Hỷ cũng không phải loại người không phân biệt được tốt xấu, những khí quan tâm của Tương Văn Đào thậu có thể nghe ra được, im lặng trong chốc lát cuối cùng cậu nhẹ giọng. "Tôi biết rồi, ngàn năm trước và cư dị đã thần than, đất ở Trường An thật không dễ sống, có lẽ những thành phố lớn bây giờ cũng không hề thay đổi, dù từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau. Mấy ngày nay, những nơi cậu đi xem đều là nơi hẻo lánh có tuyển thuê rất rẻ, nhưng tiền nào của ấy, nơi ở không được tốt, giao thông cũng không thuận tiện." Rồi khỏi Tương Văn Đào, cậu đã xác định là sẽ phải chịu khổ. Mí mắt Tương Văn Đào hơi giật giật, cậu biết rồi, nhưng vẫn muốn chuyển ra ngoài sao? Xong hỉ im lặng. Thật lâu sau mới chậm chặt mà quên cái gật đầu, Tương Văn Đào nhìn cậu cũng im lặng. Sự im lặng của cậu không phải vì không biết làm sao, mà giống như một gọi núi lửa, bên ngoài thịt lặng yên, nhưng bên trong lại sôi sục không ngừng. Anh không hiểu nổi, được anh chăm sóc thì có gì không tốt chứ, tuy rằng anh không toàn năng như thần thánh nhưng bằng tài lực của gia đình và năng lực của bản thân anh muốn cho xong nghỉ một khoảng trời cũng không phải là chuyện khó hơn nữa anh có rất vui vẻ làm như vậy xong nghỉ người này cũng không cảm thấy chán ghét thậm chí với những yêu chiều của tư văn đào dành cho mình cậu còn có chút hưởng thụ nhưng bây giờ cậu thả chịu khổ cũng muốn dọn ra ngoài điều này làm tư văn đào rất phẫn nộ Anh cảm thấy song hỷ lúc này đã có chút cực khoải hơn trước rồi. Cậu ngầm đồng ý tình cảm của anh, hưởng thụ những ấm áp mà anh mang tới, nhưng lại quyết định kháng cự dung vọng của anh với cậu. Anh không nói lời nào, mắt hơi híp lại, có chút lạnh lùng nhìn song hỷ. Song hỷ cúi đầu để lộ phần cái sạch sẽ trắng xanh. Tương Văn Đào nhìn trầm trâm vào cái gái kia, hận không thể cảm xuống một miếng. Cảm giác của anh vừa song hỷ lúc này vô cùng phức tạp, vừa yêu vừa hận. An Sen lại kèm theo một chút thẹn quá hóa giận do thành cầu không được chấp nhận cho đến giờ anh chưa từng ha tuấn tâm tư vì thế vì một người không đang lại mình hơn nữa rõ ràng sau mình cũng có cảm giác vậy mà cậu thiếu mạnh mẽ đây chết cũng không chịu thừa nhận làm anh lại sinh một ý nghĩ tà ác anh cũng chẳng có gì quá đê cuồng Chỉ cần đem người này ra trừng phải cậu xâm phạm cậu buộc cậu phải thành thật tự diện Từ bỏ ý nghĩa kết hôn với phụ nữ Và mình yêu anh Ý nghĩa ấy quẩn quay trong đầu anh mãi Nhưng cuối cùng anh cũng phải từ bỏ Nếu phải sống đến những thư vật ấy để bước ép xong hỉ với mình Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa Anh cũng không muốn có một người yêu không thích mình Thậm chí oán hận mình Ngày nào đó có thể cùng với song hỉ sánh vai lưỡng tình tu diệt ấy mới là mục tiêu cao nhất mà anh theo đuổi Giữa không khí ngồi ngạt ấy Tuy nhiên, Tư Vân Đào xoáy bước đi tới. Khi song hỉ còn đang cũng nhả, thì anh đã tắm tắt một bờ vai của cậu rồi. Lực đạo của anh không hề mạnh, nhưng rõ ràng đã dọa được song hỉ. Tư Vân Đào từ trên nhìn xuống, khuôn mặt đang khẩn trương kia, Cái người vừa nãy còn tức giận, giờ đã từ từ thả lỏng. Thậm chí còn hơn mình cười. Nữ cười nhìn kia sao mà giống ác ma đến thế? Hơn nữa, anh còn nhấn mạnh dừng dọc từ chữ. Song hỉ. Cậu có thể dọn ra ngoài, nhưng không có nghĩa là tớ từ bỏ cậu. Vài năm trước, Dương đã từng hỏi cha mình một vấn đề rất nghiêm túc, giúp cuộc vì nguyên nhân gì, khiến cho người đời trở lên nhằn trái đến vậy. Thời gian trôi cầu trở về 40 năm trước, mỗi ngày mọi người như được uống nước thánh, sức sống rồi già vô tận. Họ còn tôi luyện ý chí kiên cường sắt đá, không sợ khổ, không sợ đau. Hình ảnh ma trừ từng luôn khác sâu trong máu thịt, bây giờ đều tiện sống tốt. Có thể đó là lý do tại sao mà mọi người không tìm được mục ích sống. Nghĩ rằng cuộc sống bây giờ quá nhàn chán, không gòn nói chuyện tương lai hay ý tưởng. Trong ngày ngồi nhà chơi mặt trời đầy rất thời gian, Tư Văn Đào cho rằng đó là vì con người không có mục tiêu. Sống ở đời phải có mục tiêu, phải không ngừng phấn đấu vì nó. Như vậy mới không cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Nhưng nói thì nói vậy, muốn tìm được mục tiêu để mình phấn đấu thật không dễ dàng gì. Lúc ấy Tư Văn Đào cũng từng phải suy nghĩ cảm thấy mình đã có đầy đủ mọi thứ rồi những gì người bình thường theo đuổi thì anh cũng sớm có được rồi còn có gì mà anh không đạt được chứ cho đến vài năm sau anh nghĩ cuối cùng anh cũng tìm được